Chào mừng các bạn đến với kênh youtube của Trần Dân Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 40 Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Chương 176 Thiếp mời của Đế Dương Môn Không gian yên lặng Trước đây ngự hoa duyên Luôn là không khí tưng bừng Chưa bao giờ trở nên im ắng Giống như hôm nay Ngay cả những chú chim nhỏ líu ríu Cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề Không còn dám kêu nữa Vũ văn thông cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt đầy âm trầm của phụ hoàng Trong mắt chuyển động qua lại Không biết đang suy nghĩ cái gì Tư Mã tiên sinh cao mài rầu rĩ nói Bệ hạ sự tình đã dậy rồi Cuối cùng phải thu thập cục diện rối rắm này thế nào đây Vẫn là mời bệ hạ định đoạt Nếu như không được lạc gia này phải bỏ qua Hoàng đế khẽ vuốt rầu Thả bước chân đi qua đi lại Trước mặt của hai người giữa hai hàng lông mày nhăn lên nhô một cục. thật lâu dừng bước lại nhưng mà trong mắt dĩ nhiên đã bình tĩnh trở lại thậm chí còn mang theo một tia sát phạt sắc bén. không lạc gia và cả tiểu tử kia trẫm đều muốn bảo vệ đến cùng. khoát tay hoàng đế thở sâu lớn giọng. từ khi mà trẫm đăng lên ngôi đến nay vẫn luôn một mực nhịn lần này không có thể lại tiếp tục nhẫn nhục nữa nếu không trẫm sẽ bị ép đến mép vực sao truyền ý chỉ của trẫm nhanh chóng điều đọc cô lão nguyên soái hồi triều phục mệnh lệnh hắn lập tức lên đường không có được sai sót cái gì đứng thứ hai trong tứ trụ chiến thần đọc cô chiến thiên phải quay trở lại vũ văn thông không khỏi giật mình trong lòng do dự nhưng mà cũng không có dám nói chuyện tư mã tiên sinh lại dội nói bệ hạ tuyệt đối không thể được đọc cô lão nguyên soái trấn thủ biên giới đại quân khuyển nhung mới không có dám dược lô trị một bước nhưng mà lúc này nếu điều lão nguyên soái hồi triều chỉ sợ biên giới sinh biến cũng không cần cố kỵ như vậy biên giới đã gần 30 năm không có chiến sự có lẽ không có vấn đề gì lớn Hoàng đế phất tài cương quyết đánh gãy lời khuyên nhủ của tư mã tiên sinh trong mắt thình lình lóe lên một tia lạnh lẽo trẫm chính là muốn nói cho biểu huynh kia biết Thiên hạ này vẫn là của trẩm Hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của trẩm rồi Trong lòng của tư mã tiên sinh rung lên Biết hoàng đế đã quyết định Chỉ đành thầm thở dài Không khuyên nữa Vũ Văn thông dỗ dàng bái một lại Lui xuống truyền chỉ Chỉ của hoàng đế ngửa mặt nhìn bầu trời Trong mắt chớp động ánh sáng sâu xa Tựa như đang phát ra một trận cười lạnh Đế đồ trong phủ thừa tướng Thừa tướng Gia Cát Trường Phong đang nằm trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên có một hắc ảnh thoáng qua ghé vào lỗ tai của hắn thì thầm vài câu sau đó lại biến mất. Gia Cát Trường Phong chậm rãi mở đôi mắt ra trong mắt lóe lên một mảnh cơ trí hắn ta nhếch khóe môi thành một đường cong. Tiểu hầu tử đại náo thiên cung cuối cùng bức bách hắn rồi thậm chí triệu hồi cả lão già kia quay trở lại. Xem ra cái thời điểm hắn Và bảy nhà dạch mặt nhau Sẽ nhanh thôi Lão Phu sẽ lại thêm một mồi lửa rồi Nói xong Gia Cát Trường Phong nhìn ra bên ngoài diện Nói khẽ Âm dương sông lão có đó không Gia Cát thừa tướng Ngươi tìm chúng ta Hai bóng người một đen một trắng Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt quán ta Gia Cát Trường Phong Hờ hứng cười một tiếng nói Hai vị các ngươi có biết Tích lôi sơn ở đâu không đương nhiên đó là một trong tam tông hổ quốc mà sách tông đã thiết lập một cái đạo cấm chế ở bên trong giam giữ bốn tên phạm vào tông quy mỗi ngày phải chịu thống khổ của dạng lôi phệ tâm một mạch cũng đã giam hơn 60 năm rồi lão giả có mái tóc màu đen thản nhiên nói gia cát trường phong gật gật đầu mỉm cười nói rất tốt vậy hai vị của nắm chắc có thể phá tan cấm chế thả bốn người kia ra ngoài không Hai người khẽ giật mình liếc mắt nhìn nhau Đều nghi ngờ nhìn về phía hắn ta Không rõ ý định của hắn là gì Và các thừa tướng Ngươi thả bọn họ ra ngoài làm gì Trước không có bạn đến Đây là sự tình trong tông ma sách tông. Chúng ta không có tiện nhúng tay đâu Riêng chỉ việc tất cả bốn người này Đều là hung đồ ma đạo Lại từng đảm nhiệm chức vị quan trọng Trong đại tông môn Chỉ sợ là căn bản không có thể làm việc cho chúng ta lão giả tóc trắng ôm quyền cao mày nói gia cát trường phòng lắc đầu cười nhẹ thản nhiên nói bốn lão già quả kia mới bị nhốt có 60 năm mà sách tông đã không có quản đến nữa dù thả bọn họ ra ngoài chỉ cần ngươi không nói ta không nói thì ai có thể biết được huống hồ lão phu cũng không phải là muốn mời chào bốn người này tóm lại các ngươi có thể làm được chứ đương nhiên liếc nhìn nhau Âm dương sông lão cùng gật đầu. Tuy là bọn họ không có xuất thân đại tông môn, nhưng mà tu luyện mấy trăm năm rồi, bản lĩnh của hai người cực kỳ cao minh. Chỉ một cái cấm chế không có làm khó bọn họ được. Gia cát trường phòng gật đầu cười to. Tốt, vậy thì các ngươi đi ngay đi. Dũng nước đục thiên vũ này thật sự ngày càng đục rồi. Cùng lúc đó, bên trong tìm long cát, Các chủ Long Vật Phi đang cùng với các trưởng lão lắng nghe Long Cửu đã quay trở lại báo cáo. Nhưng mà càng nghe, sắc mặt của từng người càng ngày càng khiếp sợ. Đợi sau khi mà Long Cửu báo cáo rõ ràng tất cả mọi thứ, toàn bộ đều trợn mắt, há hốc mồm Một lúc lâu vẫn chưa có tỉnh hồn lại. Người nói là hắn chặt đứt một cánh tay của lão ngũ U Minh Cóc. Thông bối cương duyên sao? Tam trưởng lão ngạc nhiên nhếch cái miệng lớn tiếng hỏi biết hắn đang tâm tình phức tạp long cửu cười khan quy nhủ tam ca huynh đừng có nóng vội không phải là đệ vừa mới nói rồi sao hắn ăn bạo nguyên đan mới mạnh như vậy nếu huynh cũng ăn thì nhưng mà đệ cũng đã nói thông bối cương viên kia cũng ăn đấy hả trên mặt của tam lão dần dần lóe qua một chút mất mát long cửu chặn lại đúng vậy huynh nói không sai nhưng mà tiểu tử kia ăn năm viên nếu huynh ăn năm viên thì vậy thì lão phu đã tự bảo rồi long cửu chưa nói xong tam trưởng lão thở dài bật đặc dĩ trên mặt toàn bộ là mất mát hơn nữa người ta vẫn còn là một đoán cố cảnh trường giang sống sao đè sống trước xem ra lão phu thật sự đã già rồi Trong thấy cái bộ dáng tam trưởng lão phiền muộn như thế long cửu bất giác chép miệng Không biết khuyên nhũ thế nào. Chỉ có thể bất đắc dĩ, thở dài trong lòng. Quỳnh không có thể so sánh với người bình thường được. Nhất định cứ phải so đo với tiểu giật kia. Đây không phải là tìm ngược sao? Lúc này có một lão giả tóc trắng, mặt đầy râu dài. Nhìn về phía tam trưởng lão, hét lên một tiếng. Lão tam, ngươi chỉ biết tính so đo dinh nhục cá nhân này thôi. Chẳng lẽ ngươi không có nghe ra trọng điểm chính trong sự kiện này? Hoàng phủ thanh dân của đế dương môn bị giết rồi sao? Đúng vậy, hoàng cực bá thể quyết của đế dương môn chính là kỳ thuật tuyệt thế. Tiểu tử kia lại có thể đánh bay một nửa thân thể của hoàng phủ thanh dân. Phải mạnh mẽ thế nào mới có thể làm được chứ? Lão phù không bị kịp vậy. Tam trưởng lão thở dài một hơi, càng thêm thất vọng mất mát. Lão giả kia đỡ trán, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị huynh đệ này đã hết thuốc chữa rồi. Tiếp đó lão giả dỗ dàng nhìn long vật phi nói Các chủ, việc này dính dáng đến đế dương môn Chúng ta không có tiện nhúng tay Nếu đế dương môn di tiểu tử kia liên lụy đến trên đầu của chúng ta Thế nhưng, lão cửu lúc nãy cũng đã nói qua rồi Lần này đế dương môn rất có thể muốn nhằm vào các thế gia còn lại Coi như không có chuyện của trác phạm Không sớm thì muộn cũng sẽ tìm đến tìm lông cát của chúng ta thôi Cho dù chúng ta và Trác Phàm đoạn tuyệt quan hệ, đó cũng chỉ tránh được nhất thời. Chỉ sợ ngày sau lại muốn theo chân của Hoa Vũ Lâu. Lại có một vị trưởng lão lập tức đánh gãy lời nói của lão già kia. Chiếu theo cái lời ngươi nói như vậy, hiện tại chúng ta và Trác Phàm liên thủ có thể ứng đối nổi với đế dương môn sao? Đây không phải cho nó một cái lấy cớ để mà tiêu diệt tìm lòng cát chúng ta sao? Coi như không có cái cớ này, hắn cũng sẽ nhắm vào chúng ta tiêu diệt. Giả tầm của đế dương môn, chúng ta còn không rõ ràng sao? Chỉ bất quá sau này, chúng ta sẽ bị hắn dày dò đến chết giống như là hoa vũ lâu thôi. Cùng như thế, còn không bằng thống khoái liều mình quanh quanh liệt liệt. Được, Long giật phi hét lớn một tiếng dùng tài đánh gãy tranh cãi của hai vị trưởng lão. Trong mắt lẻ lên ánh sáng kiên định. Trước lúc kết minh với Trác Phạm, ta đồng ý, hơn nữa hiện tại không quy định thay đổi. Biểu hiện của tiểu tử này, lệnh ta mở rộng tầm mắt. Ngày sau chắc chắn là một sự giúp đỡ lớn đối với tiềm lòng cát ta. Vẫn là cầu nói kia, Trác Phạm không chết, lạc gia kết minh không thay đổi. Nhưng mà các chủ, chủ đế dương môn, không cần phải nói nữa, ta đã sớm có dự định. Phật phật tài, Trong đôi mắt của Long Vật phi, lóe hoa tinh hoàng, cười lạnh thành tiếng. Minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Chúng ta tiến hành kết minh cùng với rác phàm trong bóng tối. Trên mặt dẫn lấy đế dương môn như là thiên lôi, xài đầu đánh đó. Bọn họ không tìm được lý do, không có làm gì được chúng ta. Thì ra là thế. Mọi người khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, rối rít bái lại. Các chủ anh Minh. Anh Minh cái gì... Chỉ là chân đạp hai thuyền thôi. Long giật phi bất đắc dĩ cười khổ. Mặc dù hắn hận nhất loại người này, nhưng mà đối mặt với lợi ích của gia tộc, hắn không thể không làm vậy, bởi vì đây là cách làm ổn thỏa nhất. Các chủ, đế dương môn truyền tin đến. Đột nhiên ngoài cửa, có đệ tử hét lớn một tiếng, quỳ xuống bẩm báo. Long giật phi giật mình, liếc mắt với các trưởng lão, liền để cho đệ tử kia tiến vào. Đế dương môn này, tới thật nhanh tiếp đó đệ tử vào cửa trình lên cho long giật phi một phong thư kín viết ba chữ mạ vàng để dương môn tinh thiếp sau đó lùi xuống long giật phi tiếp nhận mở ra xem nhảy mắt đã kinh hải một lúc sau vẫn nói không có ra lời tam trưởng lão thấy cảnh này tiếp nhận tinh thiếp kia xem xét đột nhiên trừng lớn hai mắt cao giọng đọc lên nửa tháng sau tụ họp tại đế dương môn Thất gia cùng thảo luận đại kế đồ ma. Đồ ma? Chẳng lẽ nói? Tam trưởng lão giật mình, Long giật vi gật đầu, thở dài một tiếng. Xem ra lần này, đế dương môn thật sự ra ác chiêu. Bất quá lần xúc động chiêu này, trước đây đã là 300 năm trước. Đúng vậy, chỉ có điều quái giật 300 năm trước kia, thật sự đem thất gia bước điên. Thế nhưng lần này, Đế dương môn dẻn dạng, dạng vì lợi ích của bản thân đã xúc động chiêu này cũng không hề hỏi ý kiến của sáu nhà còn lại thật sự xem mình là người đứng đầu của thất gia rồi Trong mắt của tam trưởng lão lóe lên tia sắc bén quán hận nói Bách gia tranh minh lần này tìm lông cát của chúng ta nhất định không thể lại thua Mọi người nghe đến khuôn mặt đều tràn đầy ý chiến đấu gật đầu Cùng lúc đó Năm nhà còn lại cũng nhận được thiếp mời của đế dương môn. Bỗng nhiên lục đại thế gia cùng đến đế dương môn, thương thảo kế sách, đối phó ma Dương trác phạm. Đang bay trên không, cấp tốc chạy về hướng Lạc Gia, trác phạm đột nhiên một cái rùng mình, nhảy mũi. Hắn nhướng mày sợ mũi một cái nói, Nương nhà hắn, tên nào mà đang trụ yếu ta? Tại sao ta có cảm giác sau lưng có một cổ ý lạnh vậy? Trác quản gia, đại náo qua vũ thành, thường dòng mấy chục ngàn người. Quán niệm của mấy chục ngàn người, tụ chung một chỗ, ngài có thể không thấy lạnh lẽo sao? Độc thủ dược dương, đang phi hành sát bên cạnh hắn, không nhịn được, cười rộ lên, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Lông mày của trác phàm nhíu lại, nhìn qua nghiêm tùng, cười nhạo nói. Nghiêm trưởng lão, quán niệm của qua vũ lâu đối với ngài, chỉ sợ còn lớn hơn rất nhiều so với ta đó. mấy chục ngàn đệ tử qua Vũ lâu quán niệm tề tụ, ngài cảm giác thấy lạnh sau lưng không. Độc thủ Dược Dương không dừng lại, xấu hổ nói, lão phu quen rồi. Trác Phàm không có ngờ đến biểu môi một cái, trong lòng cười lạnh, dù sao hai người bọn họ đều không phải là người tốt, ai cũng đều mong diễu cợt đối phương. Đợi chút, đột nhiên thân hình của Trác Phàm chợt dừng lại, Độc thủ Dược Dương khẽ giật mình. Dẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn Sao vậy Khóe miệng hơi giỡn lên Trác phàm cười khẽ một tiếng Đến thật nhanh đấy Ngoài một dặm phía trước có mai phục Chương 177 Ẩn nấp đánh lén Cái gì Độc thủ dược dương giật mình Hoài nghi nhìn qua Trác phàm. Nhưng mà ông ta nhanh chóng nghĩ thông suốt Lúc trong qua vũ thành Trác phàm sớm đã đạt đến thần thức lĩnh vực Thần chiếu cường giả Vào giờ khắc này, hắn đã có đột phá, thần thức tự nhiên mạnh hơn, có thể biết được đồng tĩnh ngoài một dặm cũng không có gì kỳ quái. Trác Phàm nhắm hai mắt lại, cẩn thận cảm thụ, lẩm bẩm nói: "Bên trong rừng cây phía ngoài một dặm, phía tây mai phục hai người, khí tức âm trầm, giống người cu minh cốc. Phía đông mai phục hai người, cước bộ nhẹ nhàng, hẳn đến từ khoái hoạt lâm. Còn phía bắc hai người" Khí tức toàn thân nặng nề, nhưng không có phát ra, ta thật sự quá quen thuộc với hoàng cực bá thể quyết, tu luyện giả, là cao thủ của đế dương môn, mà sáu người này là tu vi thuộc thiên quyền ngũ trọng trở lên. Trác quản gia thật sự là bản lãnh, đây chính là bản lãnh cao cường của thằng Chiếu Cảnh đấy. Độc thủ dược dương, đây dẻ hâm mộ khen. Như vậy, chúng ta liền có thể né qua bọn họ, Cứ để cho bọn họ tiếp tục chờ đợi Đi uống gió Tây Bắc đi Chân mày của trác phàm nhíu lại Hắn nhếch khóe miệng Lộ ra tiếu dung tà dị Tại sao phải tránh bọn họ Đến cũng đã đến rồi Dù sao cũng phải cùng bọn hắn Đánh một trận trực diện chứ Trác quản gia tuyệt đối không thể đâu Nghe hắn nói vậy Độc thủ dược dương cả kinh thất sắc Khẩn trương khuyên nhủ Đối phương rõ ràng đến là có chuẩn bị Mặc dù ở qua Vũ Thành Ngài lấy một địch bốn Nhưng mà nói một câu không xui tai Đó dù sao cũng là do trước đây Chúng ta khinh địch Giả lại bốn người đến từ bốn cái nhà khác nhau Lúc phối hợp Cũng có nhiều sơ hở Nhưng bây giờ xem ra Bọn hắn mỗi nhà đều cử ra hai người hiển nhiên hiểu rõ đầy đủ tình báo Từng người phối hợp xuất thủ Nếu ngài lại uống thuốc ngăn địch Bọn họ chỉ cần trì quản thêm một chút Thì ngài tự chịu diệt vong rồi Lông mài nhíu lại Trác phàm liếc là một cái thật sâu Không nghĩ tới lão nhân này Đổ với hắn khăn khăn một mực nhanh như vậy Khắp nơi đều vì hắn suy nghĩ Thế hắn đùa ngược lại Trước đây ta chỉ có một người Lần này không phải còn lão giúp đỡ ta sao Ta Độc thủ dược dương sửng sờ Mạnh mẽ lắc đầu Người đời sợ ta Tất cả đều bởi vì đọc trong thất thải dân la trưởng kia. Nhưng mà đối mặt với nhiều người như vậy, chỉ cần bỏ ra một tên hy sinh quấn lấy lão phù, lão phù sẽ thất bại. Về sau, đi dược dương điện, đòi giải dược là được. Điểm này, lúc trước ngài cùng chỉ tiểu đồ đánh qua, hắn đã rõ ràng rồi. Đúng vậy, lúc trước mặc dù là trác phàm cải trang tống ngọc, nhưng mà loại đấu pháp liều chết này, quả thật. khắc tình đối phó với Dược Dương Điện độc chưởng ghê gớm lắm thì một mạng đổi một mạng. Huống chi cái dáng vẻ của bọn hắn có lẽ đã liên hợp với nhau rồi, vậy coi như bọn hắn trúng độc, Dược Dương Điện cũng sẽ cung cấp giải dược. Vậy thì uy hiếp của độc thủ Dược Dương lại hạ xuống rất nhiều. Nhưng nếu như một chưởng của lão có thể khiến cho tất cả bọn hắn trúng độc thì sao? Có phải thực lực trong lúc chiến đấu của bọn hắn sẽ giảm đi rất nhiều? trong mắt lóe lên tinh quang, các phàm nhếch Quế miệng nở nụ cười quái ác độc thủ dược dương hơi ngỡ ngàng trong lòng không có hiểu lắm lẩm bẩm nói chuyện đó làm sao có thể đối phương không phải là người ngu lão phu xuất trưởng bọn hắn đứng đó bất động ngoan ngoãn mà tiếp nhận được sao huống hồ tất cả bọn hắn đều là cao thủ thiên quyền cảnh mặc dù không thần thông giống thần chiếu cảnh có thể ở khoảng cách xa có thể cảm giác được tất cả mọi đồng tĩnh nhưng mà trong vòng ngàn mét cũng có thể phát giác được khí tức của người tới chỉ sợ hai người chúng ta vừa mới đến gần bọn họ đã phát giác rồi căn bản không có cách nào xuất thủ vậy nếu bọn hắn không có phát hiện được khí tức của chúng ta thì sao lúc này trác phàm khẽ cười một tiếng liếc nhìn độc thủ dược dương một cách quỷ dị độc thủ dược dương khẽ giật mình vẫn không có rõ ràng lắm nhưng sau một khắc một viên đan hoàng màu đỏ bị ném qua phía lão độc thủ dược dương bắt được trong mắt càng hiện ra một sự nghi hoặc trác phàm nhếch miệng cười một tiếng thản nhiên nói tiếp đây là linh đan nhất phẩm ẩn khí tức đan chỉ cần ăn nó trong vòng một ngày khí tức của người đều sẽ hoàn toàn biến mất nếu không phải là tận mắt nhìn thấy chỉ cần không phải là cường giả thần chiếu cảnh trở lên cố ý dùng nguyên thần dò xét ai cũng không có thể phát hiện ra chúng ta." Nói xong, Trác Phàm tự ăn trước một viên. Chỉ một thoáng, thần thế cường hãn kia giống như đã biến mất trong nháy mắt, hoàn toàn không còn nữa. Độc Thủ Dược Dương đứng trước người của hắn, một phen trải nghiệm lớn, lão trợn mắt há mồm kinh ngạc cực kỳ. Trong thiên hạ này, sao có thể có đang dược thần kỳ vậy chứ? Vì sao mà lão phu chưa từng nghe qua? Giả lại còn là nhất phẩm đan. Hạ giá vậy sao?" Độc Thủ Dược Dương kinh ngạc nghẹn họng nhìn trăng Trối, hoàn toàn không thể tin được sự thật trước mắt. Trác Phàm mỉm cười xem thường thản nhiên nói, "Đây là đan phương thượng cổ thất truyền, lão làm sao mà nghe qua được, có điều không sao, về sau ta từ từ truyền lại cho lão, dù sao Chiêu Mộ lão đến cũng vì giúp ta luyện đan, mà cái ẩn khí tức đan này về sau cũng có tác dụng lớn." Hiện tại, lão cùng với ta giải quyết những cái thứ rùi bọ đáng ghét này trước rồi mới nói đi. vừa dứt lời, trác phàm mạnh mẽ dầm chân, nhảy mắt đã bay về phía trước. Độc thủ dược dương giật mình một lúc, mới nuốt một viên đan hoàng, cao hứng bừng bừng đuổi theo, nội tâm của lão vui mừng, thế nào khỏi phải nói. Trước tiên, không tính đến quy mô của gia tộc Lạc Gia lớn bao nhiêu, chỉ riêng việc có thể theo trác phàm, học được đan phương thượng cổ thất truyền này thôi làm một luyện đan sư đây chính là được lợi lớn rồi xem ra lăn lộn cùng với tiểu tử này thật sự rất có tiền đồ hoàn toàn không lỗ rồi độc thủ dược dương trong lòng vui vẻ điên cuồng dáng vẻ như khi lần đầu tiên luyện ra được một viên linh đan vậy một chỗ đã bị che khuất trong khu rừng hai vị lão giả áo bào trắng đang ngồi nghiêm chỉnh trên hai cái tảng đá lớn Nhắm mắt dưỡng thần Nhưng mà toàn thân cao thấp Đều đã dị thường cảnh giác Dù một trận gió nhẹ thổi qua Lỗ tai của bọn họ Đều sẽ động khẽ một cái Chờ thấy xác thực Chỉ là một cơn gió mát Bình thường đến Không có bình thường hơn Không phải là khí thế cường giả nào Bọn họ mới trở lại bình tĩnh tam ca Tiểu tử kia Từ chỗ này đi qua chứ Chờ nhiều ngày như vậy rồi Vì sao mà chút động tĩnh cũng không có Có khi nào hắn đã bay qua, hoặc là đổi một con đường khác rồi không? Một vị lão giả khẽ nhắm hai con mắt thì thào hỏi. Một vị lão giả khác, giống vậy không có mở to mắt, vẫn yên tĩnh khoanh chân, ngồi trên đá lớn như cũ, hờ hững nói. Lãnh tiên sinh cũng luôn thần toán vô địch, suy đoán nói chung sẽ không sai. Hắn nói chúng ta hôm nay, trên con đường này sẽ gặp phải cái tên hung đồ giết chết lão lục. Vậy thì nhất định sẽ gặp phải, kiên nhẫn chờ đợi đi. Chà, thế nhưng chờ đợi như vậy thật sự quá nhàm chán. Lão giả kia than thở một tiếng, hệt như một vị trí giả, lắc rồi lại lắc đầu. Lúc này có một bóng mờ màu đen chậm rãi tiếp cận hai người, nhưng mà hai người hoàn toàn không có phát giác ra. Chờ cái bóng mờ kia đi đến sau lưng của hai người, đột nhiên cái tiếng sấm nổ vang hai đạo lôi giật như hai thanh dao nhọn bỗng nhiên từ phía sau họ xuyên thẳng qua hình bóng của Trác Phạm từ trong bóng tối hiện ra phun ra một ngụm máu tươi hai người đều kinh sợ bỗng nhiên mở tròn hai con mắt cái cổ cứng ngắc quay đầu lại nhìn thấy cái vẻ mặt bất đắc dĩ của Trác Phạm Ôi cha hiếm khi mà lão tử sợ bị các ngươi phát hiện cố ý xuất ra tìm ảnh quyết quá ra các ngươi đều nhắm mắt cải trang ngay cả mai phục Cũng không có dụng tâm, khoái hoạt lâm đúng là không có tiền đồ. Trác Phàm lắc đầu thở dài, trong ánh mắt kinh khủng kèm theo nghi hoạt của hai người nọ, chậm chậm nắm lấy cổ của hai người, tức khắc trong tay tuôn ra hắc khí cuồn cuộn. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, hai người đó đều đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Có lẽ trước khi bọn họ chết, vẫn đang nghi hoạt. Rốt cuộc thì cái tên này từ đâu mà chui ra? Nhẹ nhàng, phủi phủi tai, trác phàm, nhúng dai từ chỗ cho ý kiến. Giới hắn đã từng giao thủ qua với Lâm Tử Thiên, cảm thấy công pháp khoái hoạt lâm, tốc độ kinh người, có lẽ rất khó đối phó, cho nên ngay từ đầu đã chọn hai người bọn hắn ra tài. Nhưng không có nghĩ tới, gặp phải hai cái tên thế này, mai phục mà nhắm mắt giả bộ, đây không phải là tìm chết thì là gì? chẳng lẽ lão tử một hơi giết chết bốn tên trưởng lão cao thủ trong bảy thế gia vậy mà không có được coi trọng sao? có điều thế này cũng tốt hắn ra tài nhẹ nhõm hơn nhiều cảm thụ sau khi quá điệu hai cái tên cao thủ thiên quyền nguyên lực trong cơ thể càng thêm dồi dào trác phàm ngẩng đầu nhìn về phía tây trong khu rừng chỗ đó có hai tên cao thủ thiên quyền của u minh cốc cũng hẳn cấp bậc trưởng lão Thật sự là đối thủ cũ. Trác Phàm cười lạnh một tiếng, một lần nữa hóa thành một đạo hát ảnh, như một u linh dọt về phía bên kia. Phía tây khu rừng cũng là hai vị lão giả, nhưng mà không giống với lão đầu kia, mai phục còn đùa nghịch của khoái hoạt lâm. Hai người này nhãn thần âm lãnh dị thường, thỉnh thoảng quan sát xung quanh. Gần như biết Trác Phàm lợi hại, cho nên sắc mặt của hai người cực kỳ ngưng trọng, không hề buông lỏng. lão tam tiểu tử này chậm chạp không đến làm chúng ta đợi đến nóng ruột rồi một lão giả kéo tay áo một mặt chiến ý đang đi tới đi lui bốn phía ngó nhìn rộng tỉnh tứ vương một đôi mắt như cặp mắt của chị mừng giống như là hai lửa kiếm sắc bén đảo qua mỗi một ngóc ngách trong khu rừng một lão giả khác đang quan sát bốn phía nhưng mà không biết vô tình hay là cố ý một mực duy trì khoảng cách trăm thước với lão giả kia Nghiêm túc nói, Lão Tứ, tiểu tử này chẳng những giết Lão Thất, còn có thể phế một tay của Lão Ngũ, âm hiểm độc ác, thật sự không phải là người lương thiện. Ngươi và ta không thể coi hắn là một tên đoán cốt cảnh, mới xuất đạo, khinh thường thiếu cảnh giác. Lát nữa hắn đến, chúng ta nhất định phải chiếu ứng lẫn nhau, không cần thiết, đừng có cùng hắn đơn đã độc đấu, bước theo gót của Lão Thất và Lão Ngũ. Quỳnh, yên tâm đi, Ta thấy tiểu tử này đều là cao thủ thiên quyền giống như lão đại đó. Lão Tứ hung hăng gật đầu, trên mặt hiện ra cái vẻ ngương trọng xưa nay chưa từng có. Một đạo bóng mờ dần dần tới gần bọn họ, sau khi mà nghe được lời nói, các phàm không khỏi nhiếu chặt rong mày trong bụng thầm khen ngợi. Thế này mới đúng chứ, phải lấy thái độ như lâm đại địch ra đón tiếp lão tử đến, mới hợp với thân phận ma hoàng của lão tử chứ. Nhưng có điều Các ngươi cẩn thận như vậy Lão tử làm sao mà đánh lén đây Bỗng trác phàm Có một chút hoài niệm Hai lão đầu khoái hoạt lâm Ở phía đông trong đó Dù sao bọn họ khiến cho hắn bớt được rất nhiều chuyện Còn hai tên này Phải làm sao bây giờ Nếu muốn hắn một lúc Đối phó với hai tên thiên quyền cảnh Hơn nữa còn là hai đại cao thủ Trên cả ngũ trưởng lão cu Minh cốc Hắn cũng không rất cực lực sao Trác phàm bất đắc dĩ thở dài, hơi nổi lên một chút do dự. Nhưng ngay lúc này, có một tiếng nỏ lớn vang lên. Ở phía bắc cánh rừng, đột nhiên toát ra một luồng khói đặc bảy màu. Phàm những cái nơi bị khói đặc này dính phải, mặc kệ là thực vật hay động vật, thậm chí đất đá xung quanh, trong nhảy mắt đều bị mục nát, không còn sinh cơ. Hai tên lão giả bên này nhìn qua xa xa phía trước, trong lòng kinh hãi liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt nói. Thất thải dân la trưởng. Người của Dược Dương Điện sao mà lại đến đây? Ngay từ đầu không phải là không có bọn họ sao? Trong mắt lão Tam chứa đầy nghi hoặc. Lão Tứ nghĩ một lát, thờ ơ khoát khoát tai cười nói. Đệ nhất luyện sư, độc thủ Dược Dương không phải bị tiểu tử, tử kia đã giết chết sao? Nghe nói, thi thể cũng đã bị cướp đi. Đây là đánh lên mặt của bọn họ. Sao có thể không xấu hổ giận dữ được? Có lẽ là bọn hắn... Tự động xin đi giết giặc. Nhưng... Nhưng mà tại sao... Bọn họ đánh ra thất thải dân la trưởng? Chẳng lẽ là... Lão tam nhớ mày... Đột nhiên nghĩ đến một khả năng. Trong mắt của Lão Tứ cũng sáng lên... Thốt ra tiếng. Bọn họ phát hiện ra tiểu tử kia rồi. Chúng ta... Nhanh đi trợ trận đi. Nhưng không có đợi hai người bay đi. Trong mây mù... Bỗng nhiên có hai người chạy tới. Hai người vừa thấy... Càng biến sắc kinh hãi Đây... Không phải là hai vị trưởng lão của đế dương môn sao? Sao mà trên người trúng kịch độc của thất thải dân la trưởng, lẽ nào bị ngộ thương? Thế nhưng, trong lúc bọn họ đang nghi hoặc, bóng mờ kia trong nháy mắt đến sau lưng của bọn họ rồi. Chương 178, Giảo Quyệt vô song Tiếng xẻ gió dàn lên, lão Tam và lão Tứ cu Minh Cóc vẫn còn đang hết sức kinh ngạc về hai vị trưởng lão của đế dương môn trên không trung kia. Vì sao mà lại trúng độc? Lôi dân dực của trác phạm Đột ngột đâm tới lòng ngực của lão tứ Chỉ trong một thời gian ngắn Đã trực tiếp bị đâm xuyên qua Lão tứ chưa có kịp phản ứng Chỉ cảm giác ngực đau đớn Thân thể không hề có lý do gì Mà hiện lên một cổ suy yếu Lực sinh mệnh đang không ngừng Bị xói mòn Bịch một tiếng ngã xuống Lão tứ Lão tam giật mình hét to lên một tiếng Thế nhưng lôi dân dực của trác phạm đã thẳng tắp đâm về phía lão, nhưng mà xem ra bình thường lão Tam lão Tứ này cũng thường xuyên phối hợp, đến mức cho dù tùy ý đứng đó cũng tạo thành một góc thế, tiếng có thể còng, lui có thể thủ, phụ trợ lẫn nhau, khoảng cách ở giữa cũng vừa đủ. Đặc biệt sau khi mà Trác Phàm đánh lén lão Tứ, nếu lại muốn đánh lén lão Tam chắc chắn không kịp, chỉ có thể lựa chọn một trong hai người. Lão Tam đột ngột nhảy về phía sau một cái, tránh thoát khỏi lô dân dực đầm thẳng đến. Nhìn Lão Tứ ngã trong dũng máu, trong mắt của Lão Tam bất giác, chớp lên ánh nước. Nhưng lúc nhìn về phía Trác Phạm, trong mắt đỏ bừng, tràn ngập cừu hận và phẫn nộ. Trong mắt của Trác Phàm lóe lên tinh quang, hẳn liếc nhìn thi thể dưới đất, lại nhìn cường giả thiên quyền ở đối diện, tựa hồ nhìn ra cái điều gì, không khỏi nhếch miệng lên. Người chính là ma dương Trác Phạm, lão tàm siết chặt quả đấm khí thế toàn thân đột nhiên đại phóng vậy mà là cường giả tuyệt thế thiên quyền bác trong cảnh dù Trác phàm dùng thuốc nếu vào đấu chưa chắc có thể đánh thắng nhưng mà Trác phàm không hề hoảng sợ chỉ hơi gật đầu xác nhận sau đó nhìn về phía thi thể của lão tứ trên mặt đất nói hắn là huynh đệ của ngươi các ngươi ngày thường quan hệ rất tốt sao thì sao ngươi giết lão thất giết lão tứ còn phế luôn lão ngũ Hôm nay ta tuyệt không có thể để cho người sống mà rời đi. Lão Tàm hung hăng, khẽ cắn môi, tức giận đến mức toàn thân run rẩy, Nhưng mà cặp mắt phẫn nộ vẫn thỉnh thoảng liếc về phía thi thể dưới đất. Trác phàm thu hết tất cả hành động của lão vào trong mắt. Trong lòng không khỏi người lạnh. Lâu dần giật cuốn một cái, đem thi thể kia cuốn lại. Ngươi, muốn làm cái gì? Lão Tàm giật mình thét lớn. Nếu những người khác làm địch nhân của ta Ta chẳng những là khiến cho chết Mà còn phải lấy roi Hung hăng Quất nát cơ thể Khiến cho hắn chết không nhắm mắt Trác Phàm hư lạnh một tiếng Trong mắt lóe lên một tia ngoan độc Lão Tàm quýnh lên Vừa muốn xông đến Nhưng bị lời nói kia xoay chuyển Trác Phàm ngăn lại Lão nghe thấy hắn Ai tháng nói Nhưng mà Lão Tam chợt dừng lại Nhìn chăm chăm vào hai mắt của hắn. thấy các người huynh đệ tình thâm, ta sẽ bỏ qua cho hắn. Thật ra, ta cũng có huynh đệ đồng sinh cộng tử, cuối cùng phải chết dưới ta của U Quỷ Thất. Nếu không phải như thế, đại khái ta sẽ không có bất kỳ gút mắt gì với U Minh cốc các người." Trác Phàm thở dài, lắc đầu bật cười. Lão Tam sững sờ, dường như biết được cái lý do vì sao một tên tiểu tử của dòng thứ ba gia tộc lại có gan làm kẻ địch chống lại thất gia u minh cốc bọn hắn thì ra là thế sao nghĩ lại hành vi lúc nãy của chính mình phẫn nộ sau khi mất đi huynh đệ chính xác có khả năng không có mạng an nguy của bản thân xông lên báo thù gì huynh đệ dù vậy ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao lão tam hư lạnh một tiếng nộ khí không hề thuyên giảm Các phàm phi cười ra tiếng đầu ngẩng cao hi ngang Trên mặt lộ ra bá khí chưa từng có. Ta gì báo thù cho huynh đệ, gây nên tai họa ngày hôm nay. Không oán không hối, sao có thể cầu xin kẻ thù tha mạng? Chỉ là hôm nay, thấy ngươi và ta có cảnh ngộ giống nhau, cho nên mới không có quất rồi thi thể quán. Đem thi thể nguyên vẹn trả lại cho người. Ta cùng ngươi, đường đường chính chính phần thắng bại. Ngươi vì huynh đệ của ngươi, ta vì huynh đệ của ta, báo thù rửa hận. Nói xong, Trác Phạm hất lôi dân dực lên, ném thi thể của lão tứ qua cho lão Tam. Lão Tam dỗ dàng bước lên đón lấy. Nhìn qua ánh mắt của Trác Phàm ánh mắt của lão Tam hiện lên một tia kính trọng. Khí phách dượt mây quát to. Được, hôm nay ta cùng với ngươi đường đường chính chính, quyết nhất thư hùng. Đột nhiên lão Tam nói chưa có dứt lời nhưng mà khí tức đã bị ngưng trệ rồi. Chợt cảm thấy ngực của mình dâng lên một trận ý lạnh. Cúi đầu nhìn xuống, chẳng biết lúc nào vị trí lòng ngực của lão đã đột ngột xuất hiện một cái lỗ máu to bằng miệng chén. Máu tươi, ô ồ chảy ra không ngừng. Lão tam không có thể tin nổi nhìn về phía trác phàm đối diện trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Kết quả này là sao? Lão Tử vẫn chưa có làm một vũ lớn với tên tiểu tử này sao mà lại không giải thích được mà trúng chiêu thế này chứ? Khóe miệng nhét lên một đường cong tà dị trác phàm vẫy tay một tiếng giang giòn phát ra một đạo ánh sáng màu vàng đột nhiên xuyên qua từ sau lưng của lão ta mà ra bay trở về bên người của trác phàm không ngờ nó đã mở ra cho lão một lỗ máu to kinh ngạc nhìn qua đó lúc này lão ta mới phát hiện đó là một anh nhân lóe ánh kim quang. đây là ma vật của ta lúc trước ta cất giấu nó bên trong thi thể ném qua cho người. nhân cơ hội thừa cơ đánh lén thôi. Vì làm giảm cái lòng phòng bị của ngươi cho nên câu chuyện huynh đệ bị giết kia cũng là ta tự dựng lên thôi. Ta giết u quỷ thất, cũng chỉ nhìn thấy hắn, không có thuận mắt mà thôi. Trác phàm khoát khoát tay với lão Tam, lộ ra một nụ cười như một ác ma. Dĩnh biệt, Tam trưởng lão cu Minh Cóc, trọng tình trọng nghĩa, hy vọng kiếp sau, ngài đừng có dễ dàng tin lời nói của người xa lạ. Đặc biệt, Là kẻ địch của ngài Hơ. Lão Tam chậm chậm ngã về phía sau Thân thể dần dần phát lạnh Chẳng qua Thứ sau cùng In vào trong mắt của lão trước khi chết Càng kiến lòng lão càng thêm phát lạnh Đó chính là nụ cười của Trác Phàm Mà dường Trác Phạm giảo quyệt Khó lòng phòng bị Khó trách Ngay cả lão thất Cũng không phải là đối thủ của hắn Lão Tam đổ vào bên cạnh thi thể của lão tứ Suy nghĩ trong đầu đã đình chỉ nhưng mà đôi đồng tử dẫn một mực mở to bốn mắt nhìn nhau với lão tử hai người đều chết không có nhắm mắt bọn họ vốn phụng mệnh đến tiêu diệt trác phàm lại song song đần độn u mê chết đi không cam tâm cũng là chuyện khó trách lãng phí thời gian ở chỗ này quá lâu rồi đi giúp nghiêm lão đã thở dài một tiếng trác phàm không xem hai thi thể kia tiếp tục trừng nhau nữa hắn thu hồi quyết anh sau đó phóng lên không trung Chỉ sao có mấy hơi thở đã bay đến không trung ở phía bắc cánh rừng. Giờ khắc này, hai vị trưởng lão của đế dương môn đều đã biến thành một mảng xanh biếc, đều là cao thủ thiên quyền cửu trọng. Nhưng mà bởi vì thần trúng kịch độc, thực lực thiên quyền cửu trọng cứ thế bị suy giảm đến thực lực thiên quyền tứ trọng rồi. Có điều, họ đều là luyện thể tu giả, dù bị như vậy nhưng mà thực lực vẫn mạnh mẽ y nguyên. Trong không có thể nào giống như là cao thủ thiên quyền lục trọng trở xuống. Nghĩ lại cái ngày đó, quan Phủ Thanh Dân, Thực lực thiên quyền nhị trọng, Nhưng mà vẫn khiến rất nhiều cao thủ thế gia khác, Phải chân kinh, Thì có thể thấy rõ, Sự lợi hại của luyện thể tu giả đế dương môn. Hiểu lầm, Hiểu lầm thôi, Lão Phu đã đánh lầm rồi, Lão Phu tưởng rằng, Ác ma trác phàm núp ở chỗ đó. Đánh rắm, hai người chúng ta mặc trang phục kim sắc của đế dương môn thiên hạ quay không biết ngươi thân là người trong dược dương điện sao có thể không biết được đạo lý này rõ ràng chính là cố ý ngươi đứng lại đó cho lão phu chờ hai người lão phu ta đem người rốc da rút xương lại đi dược dương điện tìm điện chủ các người tính sổ vẫn ở không trung độc thủ dược dương bị dọa chạy trối chết hai trưởng lão của đế dương môn đang đuổi theo sau lưng Bởi vì độc thủ dược dương Bị đồn rằng đã chết Với lại lão đã triệt để giải trừ độc tố Còn sót lại trong cơ thể Trong nháy mắt trẻ ra mười mấy tuổi Hai trưởng lão này không hề nhận ra lão Có điều lão không có dám tự thừa nhận Đã làm phản đồ Nếu như bị nhận ra Còn không bị toàn bộ dược dương điện đế quốc Phát lệnh truy nã sao Tuy lão là độc thủ dược dương Nhưng mà không có bản sự của Trác Phạm Càng không có cái tâm Đến ứng phó truy sát của toàn bộ đế quốc. Trác Phàm trên không trung nhìn thấy cảnh này không khỏi thổn thức một trận. Đây là cái vị quy phong tám phương ở trước mặt qua vũ lâu, không ai bị nổi. Độc thủ dược dương, làm sao mà trước mặt của trưởng lão đế dương môn lại bị dọa đến cái bộ dáng của cháu trai thế? Chà, đây là do đế dương môn quá mạnh hay là do độc thủ dược dương yếu đi như vậy? Trong lòng của Trác Phàm đã biết đáp án. nhưng mà vẫn không muốn thừa nhận, bởi vì nếu thật là như thế, phiền phức mà hắn phải đối mặt cũng quá lớn rồi. Để Dương Môn trong vòng 10 năm ta tất sẽ ở trên các ngươi. Trác Phàm trong mắt lóe lên hàng mang, miệng lẩm bẩm phát lời thề, mà Độc Thủ Dược Dương nhìn thấy Trác Phạm tới, không khỏi vui mừng hớn hở, lão như nhìn thấy cứu tình đến, hét lớn, "Trác quản gia, ngươi rốt cuộc cũng đã đến rồi, nhanh" tới cứu lão. Nói xong, độc thủ dược dương trốn sau lưng của Trác Phàm Mà lúc này, hai tên trưởng lão của đế dương môn cũng đuổi theo đến. Nhìn thấy lô dân dực sau lưng của Trác Phàm không khỏi kinh hãi Tu vi đoán cốt cảnh sau lưng mọc lên lô dực. Ngươi chính là kẻ đại náo qua vũ thành mà dương Trác Phạm sao? Không sai, hai người các ngươi là người của đế dương môn. Trong mắt Trác Phàm hiếp lại, lạnh lùng nói. Hai người kia gật gật đầu Lại kỳ dị nhìn qua độc thủ Dược Dương sau lưng của hắn Không khỏi kinh quản ngạc nhiên tỉnh ngộ Thì ra là thế là có người của Dược Dương Điện Đầu nhập vào ma Dương Trác Phạm Khó trách hắn đột nhiên Xúc thủ đánh lén hai chúng ta Ngươi bây giờ dám nói ngươi không phải là cố ý sao Độc thủ Dược Dương Không khỏi biểu môi Không lên tiếng Thấy hắn ngầm thừa nhận Hai người kia không khỏi cười lạnh Ngươi nghĩ rằng Hoàng cực bá thể quyết của đế dương môn chúng ta, vì sao có thể trở thành đệ nhất trong bảy nhà? Thất thải dân la trưởng của người, lại có thể làm gì được chúng ta? Xem chúng ta, đem hai người các ngươi lóc da rút xương, mang về giao nộp khoác lát mà không cần nháp sao, rõ ràng thực lực, đang giảm xuống thế nào mà đánh với chúng ta? Trác phàm không khỏi cười lạnh một tiếng, giọng nói khinh thường. Liếc nhìn nhau, hai người kia đều cười to, Thì ra, tính toán chúng ta bây giờ thực lực giảm xuống, chỉ có thực lực thiên quyền tứ trọng, chúng ta vẫn có thể nhẹ nhàng lấy mệnh của các ngươi rồi. Ta không tin, không bằng các ngươi giết hắn ta trước xem thử đi. Trác Phàm cười khẽ một tiếng, nắm lấy độc thủ dược dương liền ném đi qua. Độc thủ dược dương giật mình, trong lòng quảng hốt, Trác Phàm đây là muốn bán lão sao? Hai người kia tạm thời ngây ngốc mơ hồ không rõ. Sau khi mà nhận lấy độc thủ dược dương, một tài chế trụ lão thấy toàn thân của lão run rẩy, không dám phản kháng, liếc nhìn nhau càng thêm kỳ quái. Trác Phàm nhếch khóe miệng, làm cái đường cong tà dị, thản nhiên nói: "Các người chớ nhìn thấy hắn, các ngươi thì nhát như chuột, nhưng mà thực chất bản sự không có nhỏ đâu." Vừa dứt lời, một đạo hồng quang thình lình theo thân thể của độc thủ dược dương thoát ra, chỉ nháy mắt tiếng vào bên trong cơ thể của một vị trưởng lão đế dương môn sau một khắc vị trưởng lão kia bỗng nhiên dừng chân không có thể động đậy ngay sau đó lấy mắt trần có thể nhìn thấy tốc độ khô quát của cơ thể lực sinh mệnh nhanh chóng đã bị sói mòn trong thấy cảnh tượng này không chỉ có tên trưởng lão còn lại của đế dương môn quản sợ kinh hãi dỗ giả lui lại năm sáu mươi trưởng ngay cái độc thủ dược dương cũng hoàn toàn bị quản sợ Trước đây, lão chưa có từng thấy qua, Trác Phạm dùng quyết anh và thiên ma đại quá quyết để giết người. Lần này gặp thấy, trong lòng càng khó có thể tin, thế gian sao có thủ đoạn tàn nhẫn vậy chứ? Trác Phạm chậm rãi đi đến trước người của độc thủ dược dương, ngăn lão ở phía sau mình. Còn bản thân dũng trộm triệu hồi quyết anh về thể nội, lại nhìn qua trưởng lão của đế dương môn ở phía xa cười nói. Ngươi đã thấy bản lĩnh của lão tử chưa? Bây giờ, ngươi nghĩ có thể nhẹ nhàng lấy tính mệnh của chúng ta sao? Vị trưởng lão kia hiện là tim đập loạn nhịp, quán sợ, không nói nổi thành lời, nhìn về phía độc thủ dược dương càng thêm kiên kỵ. Bỏ đi, lão đầu kia không biết thần thánh phương nào, dù sao cũng chỉ bắt được của trác phàm kia, lão phù đại công cáo thành, không cần phải giao thủ với lão đầu quỷ dị kia. Còn người lão liền, trưởng lão của đế dương môn hít một hơi thật sâu, há to miệng cười phá lên. Hảo tiểu tử, vậy mà ngươi cũng tìm được cái chỗ dựa lợi hại. Hôm nay lão phu bỏ qua cho ngươi, có điều là, là ai? Đột nhiên, trưởng lão kia chỉ về phía sau lưng của hai người trác phạm, rống to một tiếng nghi ngờ. Hai người trác phạm giật mình, quay đầu nhìn qua. Cũng ngay trong nháy mắt này, trưởng lão kia của đế dương môn nhếch miệng cười một tiếng. Lộ ra một khuôn mặt đạt được âm mưu, chân đạp xuống lấy lực, chồng nhảy mắt, một lần nữa đến gần trước người của Trác Phàm định bắt Trác Phàm đi. Thế nhưng, lão ta chưa có kịp đụng được sợi tóc của Trác Phàm một dệt kim quang, đột nhiên từ trong thể nộ của Trác Phàm xông ra. Nhất thời, mở ra một lỗ máu trên lòng ngực của lão ta. Trác Phàm khoan thai, xoay đầu lại, nhìn về phía trưởng lão của đế dương môn, đang cực kỳ kinh hãi, cười nhạo nói. Loại trò xiết lừa gạt tiểu hài tử 3 tuổi này, các ngươi vẫn còn đang dùng sao? Hiện tại, ta đã biết cái gọi là tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản rồi. Trác Phàm bật cười khẽ, nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy. Người kia mới lập tức rơi xuống như một kiện đồ bỏ đi, rơi vào vực sâu không thấy đáy Nhìn hai cao thủ của đế dương môn, vậy mà bị giải quyết xong, dễ dàng như thế. Độc thủ dược dương, nhìn qua Trác Phàm ảnh mắt đã kinh ngạc đến ngay người. Hiện tại, lão cũng mới biết được cái gì gọi trong lúc nói cười, cột bờm mái chèo, tan thành mây khói. Chương 179 Thần Toán Một giờ sáng kim hoàng lóe lên, quyết anh đã bay nửa vòng trên không trung, rồi quay trở lại bên người của Trác Phạm. Độc thủ dược dương, vừa kinh ngạc, nhìn cái đứa bé kim sắc này, giật mình lo lắng nói. Lúc nãy... là chuyện gì xảy ra vậy rất đơn giản lúc trước lão đã bị bọn họ đuổi đến chạy trốn chết bọn họ tự nhiên mười phần khinh thường đối với lão cho nên lúc mà ta đẩy lão đi qua đã để cho ma và cô ta trên thân thể của lão thừa cơ đánh lén trúng một người Trác phàm nhếch khóe miệng trên mặt lộ ra một nụ cười mang theo gian trá một vị cường giả thiên quyền dù duyên dù cớ bỏ mình người còn lại khẳng định sẽ giật nảy cả mình ta thừa cơ triệu hồi ma vật về thể nội lúc này hắn nhất định càng chú trọng lão hơn cho rằng lão trước đó luôn là cường giả giả heo ăn thịt hổ so sánh với nhau hắn ta sẽ nhận định ta là tương đối dễ đối phó tự nhiên sẽ ra tay với ta vì có thể nhanh chóng đắc thủ hắn ta đem một phần lực chú ý đặt trên người của ta một phần khác ở trên người của lão kiểu này cho ta tạo cơ hội tốt dùng ma vật đánh lén Độc thủ dược dương nhảy mắt mấy cái dường như có một chút mê man trác phàm cười to thản nhiên nói tóm lại bọn họ sở dĩ chết lý do là quá tự đại hay là quá cuồng giọng ba là quá ngạo mạn chà trác quản gia đây đều là một ý tứ mà Độc thủ dược dương nhếch miệng lẩm bẩm nói lông mày của trác phàm nhíu lại thoải mái cười to không sai đây gọi là bệnh chung của cao thủ nguyên bản nếu ta giao đấu chính diện với bọn họ chưa chắc là đối thủ của bọn họ đáng tiếc bọn họ quá mức kiêu ngạo tự mãn trang bức trước mặt của người khác ngược lại cũng không có gì thế nhưng trước mặt của lão tử này chỉ cần có một tia sơ sẩy lão tử có thể để cho hắn chết không có chủ chôn rồi trong lòng của độc thủ dược dương không khỏi rung lên liếc mắt nhìn trác phàm thật sâu trong mắt càng lộ vẻ kính phục hiện tại lão tỉ mỹ nghĩ kỹ lại cũng hoàn toàn làm rõ tất cả mọi thứ đã phát sinh lúc trước mỗi một câu của trác phàm thực ra đều là mồ nhữ dẫn dụ hai trưởng lão của đế dương môn mắc câu trong lúc lơ đãng đem hai người chém giết hết nếu nói trác phàm sống bố trí cài bẫy chẳng bằng nói lãng nhất thời nảy ý thăm dò tâm tính của hai người kia hướng dẫn bọn họ rơi vào trong bẫy tâm kế này quả thật hiếm thấy trên đời khó trách ngay cả u quỷ thất cũng đã bị hắn giết nghĩ đến đây độc thủ dược dương không có tự giác cúi đầu thật sâu trước trác phàm khuôn mặt đầy vẻ kính nể trác quản gia trí dũng song toàn mưu lược hơn người thật sự là tướng tài chỉ là khuất phục làm một quản gia quả thật nhân tài không có được trọng dụng Lão không cần phải nịnh nọt ta Ta có tài cán gì Chính ta rõ ràng nhất Nếu ta muốn địa vị cực cao Hoặc chiếm lấy thiên hạ Cũng không phải là gì khó Chỉ bất quá cha, Các phàm thở dài một tiếng Xa xăm nhìn về phương hướng phong lâm thành Tất cả những cái thứ này Không phải là hắn muốn Hắn chỉ muốn lạc gia bình an Kiếp này không xuất hiện bất kỳ tai nạn gì Đây không chỉ là tâm ma của hắn Dây khốn tạo thành Trong đó lờ đảng, đây đã trở thành cái mục tiêu như mong muốn trong lòng của hắn. Thế nhưng, độc thủ dược dương, không biết ngọn nguồn bên trong, còn tưởng rằng có ẩn tình gì khác. Còn người khoảng chừng, lanh quanh mấy dòng, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng càng thêm chấn động kinh ngạc. Nghĩ đến trác phạm, tuổi còn trẻ, đã thần thông như thế, lại cam làm quản gia của một tộc. Quản gia kia là người gì? Tâm phúc nào của gia chủ? Cái gọi là nhận quỷ thác của người dốc lòng hết sức vì người làm việc có thể bồi dưỡng được trác Phàm tuổi còn trẻ nhưng có tài năng xuất chúng. Gia chủ của quản gia Ma Dương là nhân vật không có tầm thường thế nào chứ? Hơn nữa trong cái bộ dáng của trác Phàm chính là khăn khăn một mực đối với vị kia của Lạc Gia gia chủ Lạc Gia nhân vật đáng kính như thế nào? Thiên vũ của đại gia tộc dạng này đại nhân vật lão thế mà chưa nghe qua Hiện tại chỉ muốn lập tức gặp được. Độc thủ Dược Dương bất giác càng hưng phấn. Trong lúc vô tình, trong tưởng tượng của độc thủ Dược Dương, lão đã xem Lạc Gia như gia tộc so với bảy thế gia còn lại càng to lớn hơn. Đã coi gia chủ của Lạc Gia cũng là một tồn tại khiến cho tôn kính hơn so với gia chủ của bảy nhà, thậm chí cả hoàng đế. Thế nhưng, hắn căn bản không có ngờ được Lạc Gia, ngay cả gia tộc hạng nhất vẫn chưa có bước chân vào. Gia chủ Lạc Gia đã chết ngạt từ lâu, chỉ còn lại có một đôi trai gái lẻ loi hiu hoành thôi. Nếu không phải trác phàm xuất hiện, đôi nhi nữ này đoán chừng không phải là treo rồi. Tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực rất xương xấu. Câu nói này chắc đợi đến khi mà đọc thủ dược dương, nhìn thấy Lạc Gia một khắc này, mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Nào, chúng ta lên đường thôi. Thở sâu, Trác Phạm chuẩn bị khởi hành một lần nữa. Độc thủ Dược Dương cười nói Trác Quản Gia hai cái kia cũng dọn dẹp sạch sẽ rồi sao? Trác Phàm biết lão nói chính là hai cái điểm mai phục khác. Không khỏi trận mắt nói. Nói nhảm không hạ gục bốn cái lão gia quả kia trước lão tử nào có rảnh tới cứu lão chứ? Ồ, nói cũng đúng Trác Quản Gia thật sự là lợi hại khoái hoạt lâm, u minh cốc tất cả bốn vị cao thủ thiên quyền trong nháy mắt để giải quyết xong lão phu chỉ có hai cái cao thủ thiên quyền của đế dương môn không ứng phó được thật sự là hổ thẹn độc thủ dược dương nhịn không được cười lên trong mắt càng thêm kính nể trác phàm mà càng kính nể trác phàm hắn đối với thực lực của lạc gia càng có lòng tin nội tâm tưởng tượng cũng phóng đại vô hạn trong đó đột nhiên trác phàm đứng lại độc thủ dược dương sững sờ không hiểu gì nhìn về phía hắn Ánh mắt của Trác Phạm khẽ hiếp lại một cái thản nhiên nói "Nghiêm lão, lúc nãy ta nghe hai cái lão đầu khoái hoạt lâm nói rằng mai phục này là lãnh tiên sinh an bài Cái tên lãnh tiên sinh lão biết không? Lãnh vô thường Thấy mà Trác Phạm vừa dứt lời Độc thủ dược dương, ngăn không được, kêu lên sợ hãi Ngay sau đó sắc mặt nhanh chóng Trở nên ngưng trọng, nhíu mài nhăn tráng Khó trách ta nói trở về phong lâm thành có nhiều đường như vậy vì sao mà bọn họ hết lần này tới lần khác chắn ở trên con đường này phục kích chúng ta nguyên lai lãnh vô thường an bài lãnh vô thường này lão biết sao độc thủ dược dương gật đầu nhìn về phía trác phàm thở dài nói đến lãnh vô thường này trác quản gia còn tính là đồng căng tương suốt đấy mụ nội hắn ta với hắn lại không có quen biết Cái gì mà xuất cùng một nguồn gốc? Trác Phàm không khỏi nhíu mại, thần quang trong mắt, nhảy mắt đã ngưng tụ. Dường như Trác Phạm nhìn ra không hiểu. Độc thủ dược dương cười khoát tay một cái nói, Trác Quản gia không có nên hiểu lầm. Ta nói lãnh vô thường này cùng với Trác Quản gia giống nhau, đồng dạng là xuất thân Quản gia, đại Quản gia của đế dương môn. Cái gì? Trác Phàm không khỏi giật mình, trong lòng, trong nhảy mắt của tính toán. để dương môn đứng đầu trong bảy nhà Thực lực mạnh mẽ Có thể làm đại quản gia ở đó Phụ trợ cho gia chủ Tuyệt đối không phải là nhân vật nhỏ Thiên vũ đế quốc Công nhận ba dị trí tinh Thừa tướng gia các trường phong Đương nhiên không cần phải nói Trong thiên hạ Không có ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì Nhưng mà hắn làm ra quyết định Lại tuyệt đối chính xác Điều này không ai có thể phủ nhận Thiên vũ đế quốc Mấy trăm năm này vẫn luôn không có ổn định. Ngoại tộc xâm lấn không ngừng thẳng đến khi mãn ngồi đến vị trí thừa tướng. Mới lại ổn định, làm người đứng đầu trong tứ trụ. Hoàng đế hận hắn, nhưng mà lại không thể rời bỏ hắn. Thất gia cũng điều kiên kỵ hắn, không phải là không có đạo lý. Độc thủ Dược Dương dùng ống tay áo bắt đầu chậm rãi kể. Mà trí tinh thứ hai của tiên vũ đế quốc chính là đại quản gia này của đế Dương Môn. thần toán tử lãnh vô thường đế dương môn là họ hàng xa của hoàng thất thường lấy đế dương chi thuật dạy bảo hậu nhân bọn họ quản gia cũng là lấy tài năng thừa tướng để bổ nhiệm cho nên lãnh vô thường này tuy là thân phận quản gia nhưng mà trong đế dương môn có quyền cao chức trọng tương đương với vị trí của gia cát trường phong tại thiên vũ đế quốc. mà nói kỳ tài nghe đồng hắn cũng không có kém gia cát trường phong nhưng mà cũng chưa từng thấy bọn họ đỏ sức mưu trí. Chỉ có lãnh vô thường bói toán, không hề sai sót, lại có chỗ làm cho người ta kính phục nhất. Vị trí tinh thứ ba là ai? Trác Phạm thấy độc thủ Dược Dương đột nhiên dừng lại, không khỏi nghi hoặc hỏi. Độc thủ Dược Dương cười tươi lắc đầu, đưa tới một ánh mắt có một chút mập mờ. Trác quản gia đây không phải là biết rõ còn cố hỏi ta. Cái trí tinh thứ ba này Không phải mới bị ngài làm thịt sao? Thất khiếu quỷ linh lung U quỷ thất Trác phàm kịp phản ứng Độc thủ dược dương gật đầu cười to Không sai Trí tình thứ ba Thất khiếu quỷ linh lung Âm hiểm tàn nhẫn Nhiều lần xuất độc kế Nhưng mà lại đụng phải trác quản gia đây Càng hơn người một bậc Thay thế vào đó Như vậy hiện tại Trác quản gia là trí tình thứ ba của thiên vũ rồi Đi đi đi thiếu nương hắn muốn giúp mông ngựa lão tử giết hắn thuần túy là cường sát lão tử không có phí đầu óc với hắn mệt mỏi trát phàm phật phật tài không khỏi cười mắng độc thủ dược dương giúp cái dầm râu sáng tỏ gật đầu lão đoán cũng thế u quỷ thất kia tuy so ra kém gia người trước nhưng mà cũng không đến mức bị người tùy tiện tính kế hẳn là chết do thực lực thua kém rồi thế thì lãnh vô thường này Tại mặt mưu trí quỷ kế mà nói Thật sự còn mạnh hơn u quỷ thất Sau khi mà cười xong Trác phàm một lần nữa cao mày, Không thể không có đối mặt với đề tài Làm cho người ta ngưng trọng Gật gật đầu Độc thủ dược dương bật cười ra tiếng Nào chỉ là mạnh Nói thế này Gia cát trường phong bày mưu tính kế Quyết thắng thiên lý Lãnh vô thường hắn thần cơ diệu toán Tính toán không có bỏ sót u quỷ thất Âm hiểm độc ác, quỷ kế bách biến. So sánh với hai người phía trước, u quỷ thất, thiên về âm mưu lại hẹp hòi hơn rất nhiều. Mà hai người phía trước càng thiên về dương mưu. Âm mưu là phòng, dương mưu có thể thấy được âm mưu và trần tức vô sách. Dương mưu nhất định là khó phá trời. Ở trước mặt của u quỷ thất, người có thể nhìn thấu hắn dùng đủ kiểu gian trá. Nhưng mà trước mặt của gia các trường phong và lãnh vô thường, hắn Mình mình bạch bạch Nói cho ngươi đó là cái bẫy Ngươi cũng không có thể không nhảy vào Ai cao ai thấp Ai mạnh ai yếu Trác quản gia ngươi biết trên lệch giữa bọn hắn đi Độc thủ dược dương thở dài Sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng Bây giờ lãnh vô thường đã xuất thủ Vậy về sau Chúng ta hành sự phải càng cẩn thận Trác phàm gật đầu Trong lòng đã có phán đoán Nếu đối phương là trí tinh Dược xa u quỷ thất Vậy thì mình không cùng hắn so trí kế Chỉ cùng hắn so thực lực Cái gọi là dốc hết toàn lực Đến lúc đó Coi như hắn ta thần cơ diệu toán thì thế nào Ngăn không được Chính là ngăn không được Đây mới thật sự là dương mưu Thực lực mới là đạo lý quyết định Cho nên việc cấp bách hiện tại Vẫn là phải đem tinh lực Đặt ở việc tìm cường giả Để mà trợ trận cho lạc gia đi lên Đột nhiên Một cơn gió mạnh thổi qua Trong mắt của Trác Phàm bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi hoảng hốt, kéo ống tay áo của Độc Thủ Dược Dương, bỗng nhiên hướng nơi xa bay đi. "Đi." "Sao vậy, Trác quản gia?" Từ trước tới nay chưa từng gặp qua Trác Phàm cái bộ dáng kinh quảng như thế, Độc Thủ Dược Dương kinh hãi hỏi, mi mắt bất giác run run, Trác Phàm cắn chặt hầm răng, trên mặt vô cùng lo lắng. "Đáng chết, bọn họ cuối cùng vẫn phái ra cường giả thần chiếu." Lần này ngay cái Độc thủ Dược Dương cũng hoảng hốt, trong mắt lóe lên mê mang. Cái kia làm sao mà có khả năng chứ? Các bạn vừa nghe xong tập 40 Ma Hoàng Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.